Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái đầu gác trên vai mình Thôi thì quên đi Coi như là làm việc tốt vậy Phong cành ngoài cửa sổ không ngừng dịch chuyển Bắt giác cô cũng dựa vào đầu anh Mà khép mắt lại Anh tóc vàng có mùi hương dầu gội của cô Là hoa hồng Mà anh cũng dám dùng sao Khóe miệng của cô không tự dắt mà cong lên Cô dựa vào cái đầu vàng màu thơm hoa hồng của cô Rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp Kết quả hai người cùng ngồi say Tới trạm mới bị anh xoát vé đánh thức. Đứng ở trạm chờ cô gọi taxi. Biệt thế cô đã không đi xoay bít rồi. Đi taxi tốt hơn không hả? Ninh Ninh à, ăn trước đi. Lát nữa tôi sẽ ăn sau. Nghe thấy giọng của cô Huê Kỳ liền nhú mày lại. Đem cơn đặt ở trên bàn. Chỉ chỉ tay rồi hấp dẫn sự chú ý của cô. Bởi dáng cô cũng nói như vậy. Anh thật là phiền quá mà. Ninh Ninh khó chịu muốn mở miệng mắng người. Lại nhìn thấy anh nghiêm mặt. Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như thế này. Anh luôn luôn cười hi hi. Đi ăn cơm đi. Không biết vì sao trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không dám nhìn vào đôi mắt xanh lam của anh, Ninh Ninh cúi đầu nhìn tới bàn cơm. Ăn một chút gì đi. Công việc sẽ không chờ cô cô ăn mà bỏ đi đâu. Ăn cơm đi, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nhìn gương mặt kiên quyết, nếu cô không ăn thì anh sẽ không đi, Ninh Ninh mới bươn bứt vã mà cầm đũa ăn cơm. Hoài Kỳ nhìn cô ăn mới nhẹ nhàng thở ra. Đồ ăn buổi sáng anh mua vẫn còn ở trên bàn, cô không hề đụng qua. Cô gái này thích ăn như vậy, ngay cả một miếng cô cũng không ăn. Anh kích động đẩy cửa phòng bước vào, thấy cô mải mê làm việc, anh bây giờ mới biết vì sao Bạch Vân lại phải nhắc nhở anh bảo cô ăn cơm, nếu không như vậy thì cô chắc chắn sẽ chết đói. Bán vé của cô khi nào phải sao? Là ngày mai. Cô thường phải như vậy hay sao? Ừm, cũng là thỉnh thoảng. Anh biết cô hai ngày đã câu ngủ nghi ngờ không biết vì sao cô có thể sống được. Anh không làm con làm gì nữa sao? Không có. Hoài Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô, cô dường như không để ý đến chính mình, tóc tai bù xù, vẻ mặt buồn ngủ, áo thun cùng quần đùi đã có thể xuống đường. Những cô gái anh biết sẽ không trang điểm thì không chịu ra trường, so với họ, cô đúng là lôi thôi lếch thếch, nhưng cô gái này không phải lúc nào cũng như vậy, hôm đi đám cưới Bạch Vân cùng anh hai thì vẻ ngoài lập tức thay đổi thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Trên đầu tôi có gì sao? Người này cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, làm cho cô có một chút không được tự nhiên. Không có, rất ít người dùng điệu bộ giống như cô nói chuyện với tôi. Bởi vì anh là người có tiền. Cô lạnh lùng hất nước lạnh vào mặt anh, hoài kỳ giờ khóc giờ cười nhìn cô tự giễu nói, tôi còn tưởng là do tôi đặt trai chứ. Triệu Thiết chính là sinh hư mà. Ra là thế sao? Bất giác miệng anh nhếch lên. Cuối cùng biết vì sao mình lại thích cô gái này, bởi vì chỉ có duy nhất một mình cô không dùng cách đặc biệt đối xử với anh. Cô sẽ không bởi vì anh có tiền, không bởi vì anh đẹp trai, cũng sẽ không bởi vì anh nổi tiếng, mà dùng một loại khác để đối xử với anh. Cô không hâm mộ anh, không nịnh nọt anh, cô thật là tự nhiên. Em thật là đáng yêu." Anh cười nói. Nghe xong thì Ninh Ninh sừng sốt, trong nháy mắt đã đỏ mặt. Đúng là bệnh thần kinh mà. Không ngờ cô chỉ vì một câu đơn giản như vậy mà đỏ mặt, anh cười lớn. Thật là đáng yêu mà, thật là đáng ghét. Cô đỏ mặt vừa giận lại vừa xấu hổ, khai thức ăn ăn xong đẩy về phía anh rồi đuổi anh ra ngoài. Tôi còn phải làm việc. Anh rảnh rỗi thì xuống dưới nhà rửa chén đi, đừng ngồi đây nói nhăng nói quệ nữa. Tôi nói thật mà. Đem những lời ngọt ngào mà đi nói với các cô gái xinh đẹp ở dưới tiệm cà phê đó. Tôi còn phải làm bản vẽ, không dành để làm người luyện tập cho anh đâu. Ninh Ninh đẩy anh ra khỏi phòng rồi đem cửa đóng lại, lại nghe thấy tiếng của anh cười nhẹ nhàng. Đúng là đồ lưu manh đáng ghét mà. Xin lỗi tao không có nói mày nha. Con mèo nằm dài ở cửa sổ ngẩng đầu lên, cô nhìn nó lẩm bẩm giải thích. Con mèo ngáp một cái, lại tiếp tục lấy đuôi gác làm gối mà nằm ườn xuống ngủ tiếp. Thật vất vả mới vẽ xong bản vẽ, cô choáng váng đi lên bên giường, lại thấy Huy Kỳ đang ngủ say. Mau đứng lên đi, tôi muốn ngủ. Cô gọi anh muốn gọi anh rời giường nhưng là anh chủ động người một cái rồi tiếp tục ngủ tiếp. Cô lại gọi anh nhưng anh không có phản ứng, đau đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên heo trên giường, cô biết một khi anh đã ngủ sẽ rất khó đánh thức. Cô lại ba ngày không ngủ rồi, không còn sức đâu mà lôi kéo anh dậy. Thôi thì quên đi, giường lớn như vậy hiện tại cũng đã khuya, cho dù có gọi anh rời giường, anh cũng phải đi tìm nơi khác để ngủ. Hoàng Chi cô cũng đã cùng anh ngủ qua rồi. Nếu như ngày này thật sự không có ý đồ gì với cô, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nhìn anh ngủ say, Ninh Ninh chỉ cảm thấy vô lực, cô nằm phía bên kia giường rồi kéo cái chăn đắp ngang người, nhắm mắt chìm vào giấc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net